Ngoại tình với cha chồng Tác giả Hoàng Anh Tập 5 Kiệt móc cái điện thoại, nhấn máy gọi cho Thế Hưng nhưng không liên lạc được Còn bà nó, sao nó lại xuất hiện ở đây chứ? Anh mở cái bóp lấy ra một sắp tiền rồi dúi vào tay của bà. Ừ, có chút tiền gửi ông bà vì đã cứu, cứu giúp cô ấy. Tôi phải đi trước, nhất định sẽ quay lại đền đáp. Thôi, tôi không có nhận đâu. Hồi nãy cậu kia cũng cho tôi một ít rồi. Cậu cứ đi tìm cổ đi. Ông bà cứ nhận đi. À, xin phép tôi đi trước. Kiệt trở gót ra ngoài, vừa đi vừa gọi cho Phong. Không thấy cái nhìn nhau đầy ẩn ý của cặp vợ chồng già. Tôi nghe Thế Hưng dựa mới đem Trinh đi ra hướng quốc lộ Cậu điều người chẳng nó lại giúp tôi Biển số bao nhiêu Theo hướng nào Không biết Cậu đồ hả Kiệt hỏng chút thông tin làm sao tôi tìm được Kiệt ngang ngược Tôi không cần biết cậu làm sao Phải giữ nó lại được cho tôi Bất quá thì chẳng tất cả phương tiện lại Kiệt tắt máy Chạy như bay về chỗ đầu xe Mà phóng đi vung vúc Đường thì lớn, xe cổ thì đông Dòng người qua lại như đi trải hội Biết tìm đâu Đôi mắt thân thuộc hàng ngày Biết tìm đâu Một người mà anh đã khắc ghi trong tâm trí Đạo mắt khắp nơi Nước qua mọi ngóc ngách Chỉ là một tia hy vọng Tại sân bay Cam Ranh Có một đôi nam nữ trần chừ trước phòng chờ Tú Trinh Tôi tin tôi sẽ đưa em đến một nơi an toàn Nơi mà chúng ta sống một cuộc đời yên ả Thấy Hưng Hay là đưa tôi về đi Chỉ sợ Trinh à Em coi đó Em ở đó thật là quá nguy hiểm Nghe tôi Đừng có trần trời nữa Trinh cập mắt xuống Lãng tránh cái nhìn đầy lo lắng của Thấy Hưng Cô vẫn không tin thế Kiệt là một người như vậy Không tin đêm đó Chỉ là cảm giác nhất thời của anh ta Và không tin Chuyện hôm đó Đều là sự sắp xếp của anh Dù không chắc chắn Nhưng những cử chỉ quan tâm mà Kiệt dành cho cô Cô cảm nhận rất rõ Dù không có nói ra Nhưng bằng trực giác Cô tin Thế Kiệt không cực đùa Nhưng sao anh ấy lại làm như vậy với cô Sao lại đang tâm đẩy cô vào cái đường chết Số cuộc mọi chuyện ra sao Thế Hưng đặt tay lên vai của Trinh trình Nhìn tôi đây nè Nhìn vào mắt của tôi Em có thấy chính mình ở trong đó không? Em còn trẻ, còn tương lai phía trước, tội tình dày đầy đỏ bản thân như vậy chứ. Em xứng đáng có một cuộc đời tươi đẹp, có một người chồng tốt và những đứa con ngoan. Trịnh Thế Hưng tôi không nói mình hoàn hảo, không nói mình tài giỏi. Nhưng mà sống với tôi, nhất định tôi sẽ cố hết sức để em có thể an nhàng nhất. Tôi chắc đó. Bây giờ chúng ta đi nghe. Thế Hưng à, tôi biết anh tốt, nhưng lòng tôi đã có... Hưng đẩy tay lên miệng của Trinh, ngăn chặn câu nói mà anh biết, sẽ khiến anh đau lòng. Trong tia nhìn của cổ, hai chữ thấy kiệt hiện rõ nét, nhưng mà anh thà tự dối lòng, vẫn không muốn nghe sự tàn khốc đó. Tôi hiểu, tôi không cần em lập tức yêu tôi, không cần gì cả, chỉ một chút thôi, một chút niềm tin nhỏ nhỏ em gửi đến, tôi sẽ dùng nó để chứng minh tình yêu mình là thật. Hai hàng lệ chạy xuống gò má Xui dòng rớt xuống khóe môi hồng Tại sao anh ta lại tốt với cô như vậy Tại sao lại đặt quá nhiều tâm ý với cô Nhưng mà Sao cô không hề vui vẻ Đôi mắt lại đảo về phía kia Chỉ cần thấy Kiệt xuất hiện Chỉ cần anh nói là Mình không có làm Cô nhất định chạy về phía anh Nhưng hình như cô đang tự ảo tưởng Nếu Kiệt thật sự yêu cô Đã ra sức đi tìm Đâu để cô mỏi mòn mong ngóng hay chăng duyên tình quá mỏng, người chỉ vô tình cợt nhả lá qua mà ta chợt nặng lòng tâm tư lưu luyến. Người tiện tay chạm cành hoa dậy, ta nhầm tưởng đó là chiều xuân. Thế Hưng kéo Trinh vào trong, lòng tự nhủ: "Xin lỗi, vừa đã nói dối em, nhưng mà tôi thật sự không còn cách nào khác." Anh liếc nhìn cô, nhìn gương mặt vẫn còn hy vọng mà ngó xung quanh, quay đầu lại Đến khi khuất hẳn vào trong, anh mới yên lòng. Anh sẽ đưa cô đi thật xa, một nơi mà Thế Kiệt không bao giờ tìm đến được. Đến một nơi mà anh sẽ bắt đầu chinh phục cô. Máy bay cất cánh, bay cao lên tận bầu trời xanh thẳm, có những án mây xanh trợn lơ lửng trên không trung. Trên nhắm mắt lại, dặn lòng dẹp bỏ quá khứ, dẹp bỏ ba cái chữ trình Thế Kiệt ra khỏi đầu óc. Nhưng cố quên là cố nhớ Cố nhớ lại thành quên Tại một quán ba lớn nhất nhị thành phố Có một nam nhân tuyệt mỹ Đang nhâm nhi từng hớp rượu Gương mặt anh bừng đỏ Ánh mắt thê lương quà vào tiếng nhạc sập xình Những cô chân dài Quần áo thiếu vải Mặt mày đầy son phấn Cứ lượng lờ trước mặt của anh Một cô bạo dạng đến gần Nâng ly mời anh Anh trai đẹp Uhm, uống với một ly được không? Thấy Kiệt không trả lời Thậm chí là không thèm nhìn một cái Ung dung uống cạn ly của mình Cô gái không bỏ cuộc Lưng la đến gần chút nữa Đưa ngón tay đầy màu sắc Mà da rút lên xuống cái mảng đùi của Kiệt Giọng điệu chào mời Anh có buồn cái gì hả? Tâm sự với em đi Em không hứa làm anh hết buồn Nhưng mà chắc chắn làm anh thỏa mãn Kiệt tay dẫn cầm ly rượu Liếc của ta một cái Á ta nháy nháy mắt Hưởng cặp ngực ngồn ngộn ra phía trước Kiệt nhét mép Cô tên gì? Uhm, em tên Trinh Kiệt nhớ mày Cái tên này Trời chăm chú nhìn ả Vậy còn Trinh không? Đột nhiên ả cười lớn Đập đập tay lên vai Kiệt vài cái Anh đẹp trai Anh giỡn hả? Thời buổi này kiếm đâu ra một cô gái còn trinh cho anh chứ? Kiệt tiếp tục uống một ngụm rượu nữa. Mùi vị tt chạy thẳng vào khoang mũi cay nồng. Hay chăng là gì anh đang nhớ đến ai đó? Hơn một tháng rồi, cô đã biến mất. Thế Hưng đã đưa cô ấy đi đâu mà không một dấu vết, không một tin tức. Tại sao em không chờ tôi? Tại chỉ một chút nữa thôi mà, một chút nữa đã đã kịp rồi. Tại sao em đến? Em bước vào lòng tôi rồi nhẫn tâm rời khỏi. Tại sao em đi? Đem luôn cả hồn tôi. Phan Thú Trinh, em thật là độc ác. Một ly, hai ly, cạn ly. Nè anh trai, có đi không? Cúc đi. À ta bực bội. Không đi thì nói một tiếng, làm mất thời gian. Người đẹp trai vậy, ăn mặc sang trọng mà đầu óc có vấn đề hả? Đồ điên! Cúc ngậy! Á vùng vằn, ngốn ngoảy bỏ đi tìm mối khác. Tommy đến nãy giờ đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện, thấy Kiệt như vậy liền lắc đầu. Ai dám chọc giận trịnh thiếu gia của tôi vậy? Kẻ nào! Làm gì bây giờ mới tới? Tôi còn phải đi làm kiếm tiền để sống chứ Chứ đâu phải như ai kia Tiền xài tám đời còn chưa hết à nghe Kiệt dốc cạn ly rượu Lời nói ngẹn ngào Tiền tiền tiền <cười> Tiền nhiều đi làm cái gì chứ Tiền có mua được tình yêu không Có mua được thời gian không Không mua được gì hết Không được cái gì hết Tommy giật cái ly rượu mới của Kiệt Đừng có uống nữa Cậu sai rồi Tôi không có say, tôi đang rất tỉnh, rất là tỉnh. Trả rượu cho tôi, trả cho tôi. Thấy Kiệt, cậu đang mất bình tĩnh đó hả? Tôi đưa cậu về nghe. Kiệt xua tay. Tôi không về, không về. Về nhà không có cổ, không có cổ. Tommy lắc đầu ngao ngán. Cậu làm tôi thất vọng đó Kiệt. Ngày mà cô Yến đi, cậu cũng đâu đến nỗi như thế này. Nay vì một cô gái vừa mới quen, mới tự hành hạ bản thân, bỏ bê công việc đã đành, suốt ngày dùi mình trong men rượu, khói thuốc. Đàn bà nhiều vô kể, hà cớ gì, cứ dứng bận một người. Tôi cũng được mà. <cười> Kiệt hét vào mặt Tommy. Không, cổ thì khác, khác với tất cả mọi cô gái trên đời này. Cổ... Rất đặc biệt Đặc biệt hay không Cũng chỉ là đàn bà Mà đàn bà thì trăm người như một Hàm dinh qua phú quý ham hư dinh Thí Hưng nó không có giàu bằng cậu Nhưng nó cũng có một sự nghiệp vững vàng Lại không có con cái Không có phụ nữ ràng buộc Cô ta đi theo nó Cũng là lẽ đương nhiên Cậu nên buông bỏ đi Tôi sẽ giới thiệu cho cậu dài em chân dài mới giàu nghề, đảm bảo còn xin như cậu mong muốn nghe. Nghe đến đây, mắt kiệt bốc lửa. Cậu nói nói vậy là sao? Tôi nói muốn đàn bà từ khi nào? Nhảm nhí, chỉ là hỏi vậy để cô ta rút lẹ. Tommy thẳng nhiên giải thích. Không thích thì thôi, cứ giữ đi, có ngày vợ binh mà chết đó. Hưng nó là trai tân Thanh niên chưa có vợ Dù nhiều cô quay quanh Cũng không có ai cận kề Như nhã thuộc ở bên cậu Cô Trinh kia Dạ gì không theo chứ Quả có ngu mới từ chối Nhắc mới nhớ à nghe Hôm qua gặp mẹ con thuộc Ở nhà hàng Nhìn cô ta xuống sắc lắm Bị cậu đuổi không có thương tiếc Vậy mà không có tiều tụy cũng lạ Kiệt vừa lấy chùm chìa khóa trên bàn Loạn troạn ra về. Không có nói với cậu nữa. Tôi đi trước. Tommy quảng hốt. Để tôi lái cho. Cậu đi còn không dững nữa là. Kiệt hớt tay. Tôi tự đi được. Cậu tránh ra đi. Kiệt. Tôi nói cậu tránh ra. Tommy bất lực. Nhìn cái môi trần phóng như tên bay. Thoáng chúc đã rời khỏi. Yêu là cái gì chứ? Biết là đau khổ. Sao tôi cứ cấm đầu vào mà yêu? Kiệt dừng lại trước một biệt thự khang trang, nhấn chuông in ỏi tay đập cửa. Mở cửa! Mở cửa ra! À, Trình Thiếu già, hôm, à, đêm hôm đến đây có chuyện gì sao? Thầy hừng Độc, mau gọi nó ra đây cho tôi. Cậu chủ không có ở nhà, phiền cậu lần sau hãy tới. Kiệt túm lấy cổ áo của ông quảng già. Nó đi đâu? Nó đã đi đâu? Nói mau! Nói mau! Tôi không biết Cậu Kiệt Kiệt quát lớn Giọng nặng nề Nó dối Sao lại giấu tôi Nó đã đi đâu Đã đem cổ đi giấu ở đâu Có tiếng người phụ nữ gian lên Có chuyện gì mà ồn ào với lão Kim Dạ Là cậu Kiệt muốn tìm cậu Hưng Tôi đã nói cậu Hưng không có ở nhà Mà cậu Kiệt không tin Bà ta từ từ bước đến phía trước Đối mặt với Thế Kiệt Đêm hôm khuya khoát Cậu tới làm loạn cái gì Thấy Hưng nó không có ở nhà Cậu mau về đi Kiệt buông lão khiêm ra Chập chọn xoay lại bà Cúc Bà nói với nó Nhớ trốn cho kỹ Đừng có để tôi tìm được Nhất định sẽ không có tha cho nó đâu Bà Cúc hết môi lên <cười> Nực cười Đường đường đã đại thiếu gia của nhà họ trịnh Lại đi giành giật một con đàn bà với em trai của mình Nói ra thật là đáng để người khác cười vào mặt. Bây giờ thì không tiễn. Lão Khiêm, đóng cửa. Đạm thu Cúc. Bà nên quản con trai của bà thật chặt một chút. Đừng có để nó chạy lung tung. Kẻo lại không có ổn đâu. Bà Cúc một bước quay lại. Châu đôi mày lá liễu đau lại với nhau. Giọng nói không chút hài lòng. Thế kìa. Theo lý còn phải gọi tôi một tiếng là gì cho đúng vai đúng vế. Ở đâu ra mà gọi tên một cách trắng trợn như vậy. Hay là mẹ cậu không có dạy cậu những cái lễ nghi cơ bản này? Thấy cây cười ha hả, cười ghê rợn. <cười> bà cũng biết nói lễ nghi đạo lý nữa sao? Vậy bà có biết thế nào là liêm sỉ hay không? Bà biết không? Bà cốt tím mặt môi bậm lại. Cậu đừng có quá đáng, tôi sẽ nói với bà của cậu. Kiệt thách thức, cứ tự nhiên. Nhớ thêm mắm thêm muối nhiều một chút. Giống cái cách mà năm đó bà chui lên giường ông ấy để làm tan nát cái gia đình của tôi. Tôi không có bao giờ quên những ngày tháng đó đâu. Không bao giờ quên. Không bao giờ quên những cái giọt nước mắt của mẹ tôi. Đạm Thu Cúc. Bà là phụ nữ xấu. Cả con trai của bà cũng xấu. Gia đình các người toàn là một lũ xấu. Trình Thái Kiệt. Tôi nãy tình ba cậu nên không có chấp với cậu. Không có muốn mang tiếng ức hiếp kẻ tiểu bối. Đảo Khiêm. Tiển khách. Khi cánh cửa đóng sầm lại, Kiệt ngồi thụp xuống. Ngã lưng và bức tường lạnh lẽo ngoài đường, cơn gió hắt hiu thổi mạnh, các tường mảng thịt của anh lành giá và đau đớn. Đôi mắt rủ rượi, bi ai sụp xuống. Đó chính là lúc thấy Kiệt thật sự yếu mềm và anh nhớ Trinh nhiều lắm. 2 giờ sáng, anh lão đảo vào nhà, Mệt mỏi nằm phịch lên sofa mềm mại Nhớ những lúc anh về trễ Trinh luôn ngồi ở đây chờ cửa Có khi buồn ngủ mà gục gạt lên xuống Hôm nay chỉ có mình anh lạc lỏng trong đêm tối Một giọt nóng lặng lẽ rơi Cạch một tiếng Ánh sáng bất ngờ làm anh nhất thời nheo mắt Một giọng nói nhẹ nhàng gian lên Anh về rồi à Kiệt không tin vào mắt của mình Nhắm rồi lại mở, trước mặt anh là một kiều yến bằng xương bằng thịt đang nguyện chuyển đến gần. Trong cái áo ngủ bằng lụa cao cấp, mỗi bước chân thật hấp dẫn đến nao lòng người. Tuy nhiên, Kiệt lại không hề trung cảm, lập tức quát lên. Ai cho cô vào nhà tôi? Cút cây! Kiều yến không những không giận, môi cong lên dịu dàng nói. Anh sai rồi, để em dìu anh vào phòng cho anh ngủ nghe. Kiệt nhất môi cười chế nhạo. đúng là tôi đang say. Nhưng mà tôi vẫn nhớ rõ cái ngày mà cô ra đi. Nhớ rõ cái gương mặt tuyệt tình của cô khi thấy Hải khóc lóc. Bây giờ cô còn dát cái mặt về đây làm cái gì? Nhà tôi không có quan nhanh cô. Biến! Hai hốc mắt của Kiều Yến đợt ngấn nước dài hạt rơi tí tách trên gương mặt Diễm Lệ. Giọng cô nớt nghẹn Thấy Kiệt. Năm đó là em có nỗi khổ riêng. Em cũng đau đớn đâu có kém gì anh đâu. Có người mẹ nào mà nhẫn tâm rời xa cốt nhục của mình chứ. Có người vợ nào muốn xa người đầu ấp tay gối đâu. Anh Kiệt. Nỗi khổ gì? Nỗi khổ của cô là đi theo thằng khác à? <cười> Yến nắm lấy quỷ tay của Kiệt. Anh Kiệt. Không phải như anh thấy đâu. Em bị... Bị hắn nguy hiếp. Nếu em không đi, hắn sẽ phá nát công ty. Em đành hy sinh bản thân mà, để anh gây dựng sự nghiệp. Anh biết không, những ngày tháng sau này, em phải sống trong nước mắt và máu. Hắn biết em còn yêu anh, nên hành hạ tinh thần lẫn thể xác. Em có sung sướng gì đâu, à, Thế Kiệt ơi. Em nhớ anh, nhớ con, nhớ những ngày tháng sinh viên mình hạnh phúc. Nhớ quay nhà có tiếng trẻ thơ. <cười> Kiệt, em rất nhớ anh. <cười> Yến xa ra lòng của Kiệt, thủ thủy từng lời yêu thương, thấy Kiệt nhắm nghiền bắt lại, gương mặt anh bình thản tựa hồ mặt nước không gợn sóng. Kiều Yến, dù lý do có là cái gì, thì nhân duyên chúng ta đã hết, mỗi người hãy sống một cuộc sống riêng đi. Bây giờ thì phiền cô tránh ra và rời khỏi nơi đây Nên này từ lâu đó không phải là nhà của cô nữa Sau này đừng có tùy tiện vào nhà người khác như vậy nữa Kiệt kéo yến ra Có ta lì lợm ôm chặt lại Không Kiệt ạ Em, em đợi ngày này lâu rồi Đợi ngày gia đình mình được đoàn tụ Đợi những cái chiều đón anh bên mâm cơm nóng hổi Anh đừng có đuổi em à Thấy Kiệt Anh biết không Khi vừa mới gặp em, Thế Hải nó cứ đi theo đòi em mãi. Nó bám em, tới khi đi ngủ vẫn không trời. Anh không muốn Thế Hải nó có mẹ như bao đứa trẻ khác hay sao anh? Em hứa sẽ bù đắp cho anh và con mà Thế Kiệt. Môi Kiệt vừa mới mở, vừa đưa tay lên đầy Yến ra, thì có tiếng Thế Hải nơi cầu thang. Nó mắt nhắm mắt mở, dùi dùi. Mẹ, mẹ Yến! Yến rồi chạy lên Thế Hải sao con không ngủ chạy xuống đây Thế Hải muốn ngủ với mẹ Với mẹ đó bà sẽ ngủ chứ con Mẹ có việc phải đi rồi Thế Hải ngoan lên với ba Thế Hải vùng vẫy Con không ứ chịu đâu Mẹ muốn mẹ Kiệt nghiêm giọng Thế Hải không có được hư như vậy bà phạt đó Yến ôm Hải vào lòng Sao anh lại mắng con vậy chứ? Thế Hải à, đừng có sợ, mẹ sẽ ở lại với con. Yến dắt tay Thế Hải về phòng, Kiệt đi theo kéo Yến lại mà quát lên. Kiều Yến, cô đừng đem Thế Hải ra bạo miệng cho mình, tôi đã nói nhà tôi không có tiếp cô, đi ngay cho tôi. Thế Hải nó bị tiếng hét của Kiệt làm cho quảng sợ, khóc ùm um lên, nó ôm lấy Yến. Ông, ông ấy cho mẹ đi, Hải muốn ngủ với mẹ, ba là người xấu. Ba là người xấu mà Thế hãy Anh Kiệt Anh thật quá đáng đó Anh ở lòng nào chia rẽ mẹ con Được nếu anh muốn đuổi Tôi cũng không ở Nhưng mà anh xem bây giờ là 2-3 giờ sáng rồi Cho tôi ở sớm mai lập tức đi ngay Bây giờ thì để tôi đưa con về ngủ được không Ngày mai khi thức dậy Tôi không muốn thấy mặt cô ở đây Nhớ cho tôi Anh lưỡng thửng về phòng Bóng lưng của Kiệt lê thê từng bước Mọi chuyện sao lại đến cùng một lúc Người mong muốn thì bạc vô âm tính Còn người không đợi Đã lẫn giỡn xung quanh Anh nhắm mắt Mong một giấc ngủ trọn vẹn Mong trong giấc mơ cô sẽ về Trinh Trinh dạy đi Trinh quể quải mở mắt Thế Hương còn sớm mà Để tôi ngủ một lúc nữa Em ngủ nữa sẽ trễ giờ học đó Dạy đi Sao dạo này em ngủ nhiều vậy Mau dậy đi Mặt cho Thí Hưng nói giọng vô trên lười biến ngủ tiếp Bỗng dưng có thèm ngủ kinh khủng Không biết do thay đổi giờ giấc hay sao Mà lúc nào người Trinh cũng mệt mỏi Lên lớp nhưng mắt cứ hiếp lại Chỉ muốn ngủ và ngủ Thám thoát cô sang đây đã hơn một tháng Cũng bắt đầu quen dần với nhiệt độ Và cuộc sống ở đây Hưng tạo điều kiện cho cô đi học Một lớp giao tiếp cơ bản vào ban ngày Chiều và tối thì cô làm phục vụ Trong một nhà hàng gần đó Cũng có chút tiền trang trải Cô không muốn mình nợ Hưng quá nhiều Cái gì làm được cô đều tự làm 10 giờ khuya Cô về thấy Thế Hưng đang lay quay Trong bếp hì hụt nấu nướng Trên đặt cái túi lên bàn Rồi sáng tay áo giúp một tay Anh đang làm cái gì vậy Tôi phụ cho ừ, Tôi nấu chút thuốc ăn thôi Em vào tắm đi Sắp chín rồi Đi đi Ừ Vậy cũng được Trên lên phòng của mình Chọn một bộ đồ Rồi vào tắm Ngã đầu Dựa vào thành bồn Mơ hồ Nhớ về một người Ở nơi quê hương Một người mà Khi nhắc đến Cô lại nhói lên một nhịp Đau có Nhớ có Và cũng có hy vọng Đôi lúc cô tự cười mình Đã quá đa tình Trao gửi yêu thương cho một người bạc bẻo Nếu người thật yêu ta Người đã không làm vậy Vừa bước đến bàn Thì mùi thơm nó bay ngay vào mũi Hưng vừa mới bưng ly sinh tố đến Và nói Ăn xong thì uống ly này nghe Hưng à, cảm ơn anh Thấy Hưng kéo ghế cho Trinh Xong cũng về chỗ của mình Đừng có nói những lời câu đệ đó. Tôi chỉ làm những việc cần làm thôi. Em ăn đi. Thức ăn nguội sẽ không có ngon. Trinh sực nhớ đới, liền hỏi. Chuyện có ba mẹ tôi sao rồi? Họ vẫn khỏe chứ. Hân hơi khựng, nhưng cũng nhanh trả lời. À, họ đều khỏe. Tuần rồi có đi khám lại. Sức khỏe của ba em rất tốt. Tốt hơn nhiều. Đợi mọi thứ ổn thỏa, tôi sẽ đón họ sang với em. Yên tâm đi. Thế Hân... Hưng... Thật ngại với anh, đợi thêm một thời gian nữa, tôi sẽ dọn ra ngoài, không phiền anh nữa. Hưng dừng muỗng, ngước nhìn Trinh. Không cần phải dọn, nhà này rộng rãi như vậy, lại dọn đi đâu? Em một phòng, tôi một phòng, như bây giờ nè, vẫn tốt mà. Chúng ta một nam một nữ, ở trong một nhà thật sự không có tốt, với lại sau này anh cũng sẽ có bạn gái, sẽ rất khó lòng. trình Tôi đã nói ngoài em ra, tôi không cần cô gái nào cả, tôi thật lòng thích em đó. Trên dài dây ngập ngừng rồi nhìn thẳng vào thấy Hưng. Nhưng mà lòng tôi đã thích một người khác. Hưng nhắm mắt lại, gương mặt ủ rủ. Tôi tin mình sẽ đợi đến ngày em quên được người đó. Em ăn rồi ngủ sớm đi, tôi có việc phải ra ngoài. Hưng đi rồi, Trên ăn hết phần thức ăn rồi dọn dẹp, sau đó lên phòng ngủ vì cũng đã hơn 11 giờ đêm rồi. Trong giấc mơ, trên thấy mình là cô dâu e lệ bước vào lễ đường, nhưng đợi mãi, đợi mãi chú rể vẫn không tới, cô khóc, khóc nhiều lắm, đến khi vùng mình thức dậy, khóe mắt còn ương ướt, một vài giọt thấm xuống cái gối, giật mình thì ra chỉ là giấc mơ. Trình trời khỏi giường, khoác cái áo len mỏng, đi xuống dây nhà bếp, ngang phòng của Hưng, anh vẫn chưa về, cửa phòng mở toang, điện sáng trưng đến chói mắt. Cô thở dài, tình yêu thật là kỳ lạ, biết họ tốt với mình, sao tim vẫn không mở lối, biết người chỉ thoáng vui, sao lòng cứ trặn trểu. Nhớ lại ngày đầu tiên theo Hưng đến đất nước này, Trinh nghĩ thời gian sẽ xóa mờ mọi thứ, vết thương kia rồi sẽ lành, nhưng hình như cô đã sai. Khoảng cách chỉ làm nỗi nhớ thêm cháy bỏng, yêu thương thêm dân trào. Bóng dáng huy nghi trầm mặt kia đêm đêm lại hiện về trong tâm trí. Trong cả những giấc mơ toàn là nước mắt. Tại sao duyên tình quá ngắn mà lòng lại quá vấn vương? Sao em chưa ngủ? Thế Hưng, anh uống rượu hả? <cười> Chúc thôi. Hưng loạn trọn bước đến Lách người vào trong nằm giật lên giường Một lúc thôi mà đã ngáy nhẹ nhẹ Mùi rượu nực nồng Thoáng sọc thẳng vào mũi của Trinh Cô lắc đầu trời lặng lẽ tiến đến Từ từ tháo gỡ từng chiếc giày Nhẹ nhàng đắp mình cẩn thận Cô tần ngần đứng đó Hưng giống Kiệt quá Giống từ cái mày rậm Đến cái mũi cao Vì có đôi mắt Đôi mắt hoàn toàn khác biệt Nếu mắt của Kiệt hơi nhỏ Phản phất một chút u buồn nhưng lãnh đạm thì mắt có Hưng to hơn, người sáng hơn. Ừ, thì họ là anh em mà, không giống nhau sao được. Trinh trở xuống uống một ly nước lọc, rồi về lại phòng mình. Chỉ một lát thôi đã chìm vào mơ màng. Buổi sáng tại Việt Nam Kiệt thức dậy thì đã hơn 8 giờ sáng, chạy mất cuộc hẹn với đối tác bên Anh Quốc. Anh dỗ dỗ vào đầu, Để giải tỏa cơn đau đang ập đến có lẽ hôm qua anh đã uống quá nhiều cầm lấy cái điện thoại biết bao cuộc gọi lỡ của trợ lý anh mệt mỏi nhắn một tin rồi tắt nguồn vào trong phòng vệ sinh cá nhân một chút xong xuôi xuống nhà ăn tiếng nói cười nơi phòng khách làm chân có kiệt khựng lại Kiều Yến đang chơi cùng với Thế Hải họ đùa giỡn với nhau thật vui vẻ những giây phút này Mười mấy năm nay Thế Hải mới có được. Nhưng đã qua rồi cái ngày mà anh mong Yến trở về. Đã qua rồi cái ngày bóng hình cô lắp đầy trong trí ốc. Kiều Yến Cô hình như không nhớ những gì tôi đã nói đêm qua sao? Thế Hải chạy lên chỗ của Kiệt kéo anh xuống cho bằng được. Ba chơi với con nè, với mẹ nè, chơi đi. Thế Hải Con vào phòng đi, ba nói chuyện với mẹ một lúc. Nó lắc đầu ngoài ngoài ôm Kiều Yến. Không, ứ chịu đâu, Thế Hải muốn chơi với mẹ. Thế Hải, không nghe bà nói gì sao? Kiều Yến đứng dậy kéo Thế Hải ra sau lưng của mình. Sao lúc nào anh cũng quát mắng con vậy, có biết làm nó sợ hay không? Cô đừng làm ra vẻ như mình thương con lắm, bớt diễn lại đi, tôi mắc ói lắm. Yến tức tối, nhưng nhanh chóng liền thay đổi biểu cảm dịu ngọt đến nỗi cả gai ốc em biết thời gian vừa qua một mình anh chăm sóc con cực khổ em biết nhà không có đàn bà rất hiu quạnh nay em về rồi căn bếp sẽ luôn ấm lửa chăn gối sẽ không có lạnh lùng nữa anh Kiệt Kiệt cười hàm ý thật là khó hiểu anh ngồi trên cái ghế quen thuộc nhà nhã cầm tờ báo mà Hoa đã chuẩn bị từ sớm để đọc một lượt hoàn toàn không có để ý đến sự có mặt của Yến lúc này Con Hoa cũng dựa mấy bưng ly cà phê đen ra, Yến giành lấy. Để tôi, cô cho Thế Hải ăn sáng đi. Hoa nháy mắt. Bà chủ, cố lên. Yến đặt cà phê trước mặt Kiệt ngồi kế bên. Ủa, cổ anh đây, dẫn như ngày nào ít đường và nhiều cà phê ngang. Kiệt hình như không đói hoài gì đến lời của Yến. Nhã nhãn lật từng trang báo, một chút chú ý dành cho Yến cũng không có. Anh Kiệt, cà phê uống nóng mới ngon, trước giờ anh vẫn nói vậy mà, anh xem, nó nguội rồi đó. Bây giờ kịp mới xếp tờ báo lại, ung dung đút tay vào túi, gương mặt bất biến, nhưng lời nói lại quy lực vô cùng. Tôi nghĩ, dù gì cô cũng là mẹ của Thế Hải, nên tốt nhất mau biến khỏi nơi đây khi tôi còn lịch sự. Đừng có để bản thân mình mất hình tượng trước mặt của Thế Hải. Còn nữa, từ đây về sau, cấm cô bước chân vào nhà họ Trịnh, dù là nửa bước. Kiều Yến nghe xong, gương mặt trở nên yếu đuối, nước mắt tràn trề, quỷ khúc vô cùng. "Thế Kiệt, nếu anh đã nói vậy thì em sẽ đi, nhưng mà trước khi đi, có thể nào cho em vào bếp nấu cho anh và con một bữa được không?" Em còn nhớ anh rất thích ăn. Có những sở thích đã thay đổi theo năm tháng. Có những thói quen cũng nên từ bỏ. Và cái gì đã cũ thì không bao giờ mới được nữa. Anh Kiệt! Đi! Yến cầm dội cái túi sách, rồi bịt miệng chạy ra cửa, nứt nở. <cười> Kiệt gọi lớn. Qua! Ra đây! Con qua vội chạy ra, ngó không thấy Yến nó hỏi. Dạ ông chủ gọi con Ủa mà bà chủ đâu rồi Cô ta vào đây khi nào Ai cho vô Con Hoa nó rung sợ lý nhí Là con Chuyện qua bà chủ tới Đợi mãi không thấy ông chủ về cho nên Cô ta không còn là vợ của tôi nữa Cấm gọi lung tung biết chưa Qua cúi đầu Con biết rồi Mà ông chủ chuyện gì Chuyện của chị Trinh đó Chảy chết thật rồi hả ông? Nhắc đến đây, tim của Kiệt trật rị máu, nhắm mắt lại thở một hơi. Ừ. Vậy ông có biết sao, dạo này cậu Hưng không có đến đây nữa không? Hơn một tháng rồi còn gì? Bỗng dưng Kiệt nhìn con qua bằng ánh mắt chết chóc. Đừng có bao giờ nhắc cái tên nó trước mặt của tôi. Nhớ đó. Hoa gật đầu dội theo bóng của Kiệt bước dội lên phòng. Nó không hiểu vì sao ông chủ lại tức giận mỗi khi nhắc đến cậu Hưng. Rõ ràng là tình cảm anh em họ đâu có quá xấu Mà thôi mặc kệ nó đi Chắc cậu bận cái gì đó nên chưa có thời gian để đến đây thăm nó Nó đợi được mà Bao lâu nó cũng đợi hết Mà bây giờ nó sướng lắm Ông chủ thì đi sớm về khuya Không có mấy khi ở nhà Chỉ có nó và bà Sáu cùng với Thế Hải Nó muốn làm cái gì thì làm Không còn nhìn cái mặt cân cân đáng ghét của dì Thục nữa Nó vui lắm Mà bà chủ đã hứa cho nó rồi, đợi nó giúp cho bà về được cái nhà này, bà sẽ nói với cậu Hưng cưới nó làm vợ. Bà nói cậu Hưng nghe lời bà lắm, nghĩ được làm vợ của cậu thôi mà nó đã sướng rơn rồi, miệng cười không dứt ngẫm lại, nó và bà chủ thông minh ghê, diễn một chút mà đã tống được hai của nợ, nó tự khâm phục mình luôn. Tại công ty Trịnh Gia Giám đốc, phía đối tác không hài lòng về sự giắng mặt của cậu Họ yêu cầu chúng ta phải bay qua đó một chiến để bàn bạc cụ thể Có cần thiết không? Ừ, rất cần Tôi đã sắp xếp xong hết rồi Tuần sau sẽ bay Được, còn gì nữa không? Ừ, hết rồi, ừ, tôi xin phép Trợ lý nhẹ nhàng khép cánh cửa lại ngao ngán đi qua phòng chủ tịch ừ, Chủ tịch Ông Hào ngẩn lên Nó sao rồi? Ừ, cũng đã ổn rồi Mọi việc đều giải quyết rất tốt Cậu cứ theo sát sao nó cho tôi Tâm lý nó bây giờ không ổn Nên những quyết định quan trọng Nên xem xét kỹ một chút À, việc tôi kêu cậu đến đâu rồi? Ừ, đã tìm ra được Hiện giờ cậu Hưng đang ở bên anh Ở cùng cô gái đó Lịch trình của họ tôi đã nắm được Chỉ là sớm muộn gì cậu kia cũng tìm ra Tôi sợ lúc đó lại có chuyện Cậu Hưng giống hiếu thắng Không có dễ dàng từ bỏ đâu Ông Hào tháo cặp mắt kính ra Lau chùi cẩn thận Cứ để thuận theo tự nhiên đi Đợt này thấy kỳ qua đó Nếu đủ duyên Chúng sẽ gặp lại Không thì phải chấp nhận thôi Cậu ra ngoài làm việc đi Dạ chủ tịch Ông Hào cầm tấm hình gia đình Nhưng mà đó là tấm hình ba cha con Sai lầm trong đời của ông Chính là trong cơn say Không kiềm chế được đá ngoại tình Làm cho bà Cúc có thai Làm vợ ông đau khổ Ông từng hối hận Từng dày dọ bản thân Nhưng khi nhìn thấy Hưng Ngày một hôn lớn Nhìn gương mặt giống ông đến từng nét nhỏ Lòng đã dịu đi một chút Chỉ là tính nó quá ương biến Không có đi theo một khuôn khổ nào cả Ông biết nó còn trẻ Có hoài bão, có nhiệt quyết Nhưng tính bốc đồng nổi loạn Làm cho ông thật sự lo lắng Lần này thì đúng là chuyện lớn Anh em đó cùng yêu một người phụ nữ Cùng tranh giành đến đấu đá Ông không đứng về phía ai Binh vực ai cả Vì đứa nào cũng là con Là quyết nhục của ông Chỉ là ông không thể làm ngơ được Đành nhúng tay vào một chút Xem duyên của ai thì để người đó hưởng Hôm nay... Trình được về sớm, cô đi bộ về một mình mà không gọi Hưng đến đón. Trời vào đông, tuyết rơi trắng xóa phủ kín mặt đường, những hàng cây khẳng khiu vào mùa thay lá, trần trụi cô độc đứng sừng sững, không khí này ẩm đạm làm sao. Trình khoác cái áo dày cộm, hai tay đút vào túi áo tìm hơi ấm, chỉ là vô tình có vài cặp tình nhân lướt qua cô, những cử chỉ thân mật của họ Khiến tâm can cô như dày xéo. Đã cố dặn lòng là phải quên. Sao mà vẫn nhớ? Bây giờ này, người đó đang làm gì? Có hay thức khuya làm việc nữa không? Có ăn uống điều độ hay không? Trinh lắc đầu cười khổ. Tại sao lại lo lắng cho họ như vậy? Có lẽ bây giờ họ đang vui vẻ. chăn ấm nệm êm bên người vợ mới. Họ sắp làm cha rồi. Sắp đón thêm một thành viên mới. Nhà họ để sóng trả tiếng cười vui. Cô có là cái gì mà để họ lưu luyến chứ? Đúng ra cô không hề muốn đi theo Hưng đến đây, nhưng khi biết dì Thục đã mang thai, biết Kiệt sắp là chú rể thì bao nhiêu niềm tin cô dành cho anh bỗng vỡ vụn. Còn gì để ở lại, còn gì mà níu kéo? Chỉ lại đến đây bây giờ, đến giây phút này cô vẫn không có thể gạt anh ra khỏi tâm trí, không thể quên được ba tiếng trịnh thế Kiệt. Càng không quên, cái đêm đó đã trao cho anh những gì quý giá nhất, cô không hối hận, không quán trách, chỉ là cô đau, đau nơi ngực, đau cho mối tình đầu vừa mới chóm, đã sớm lỡ làng. Tới nhà, Trinh thấy đôi giày của Thế Hưng phía trước, ngạc nhiên, mọi ngày anh ta đâu có về sớm như vậy, Trinh treo cái túi lên rồi đi thẳng lên nhà. Đến gần phòng khi nghe tiếng của Hưng đang nói chuyện với ai đó bằng thái độ rất lạ. Chị nói gì vậy? Em không có làm đâu. Để em tính. Làm vậy có tàn nhẫn quá hay không? Được rồi. Em biết rồi. Chị yên tâm đi. Chào chị. Đến giờ em phải đi đón cổ rồi. Hưng đi ra thấy Trinh liền quảng hút lắp bắp. Em... Uh, em về khi nào? Tôi giờ mới về thôi. Có gì sao Em đã nghe những cái gì Trinh lát đầu Tôi không có nghe gì cả Tôi vừa lên thì anh vừa mới bước ra đó Sao Hay anh làm cái chuyện gì xấu sợ tôi phát hiện ra hả Hưng bị nói trúng tim đen liền giải thích Không có đâu Là bà chị gọi hỏi thăm thôi Mà em về bằng cái gì Sao không gọi tôi tới Trời lạnh như vậy rất dễ cảm Em coi Mặt lạnh ngắt rồi nè Hưng vừa nói vừa đưa tay lên sờ mặt của Trinh. Trinh hốt quảng lùi lại. Hưng hơi sượng sùng, liền chống chế. Tôi đưa em đi ăn nghe. Có một chỗ chuyên ẩm thực Việt Nam gần đây thôi. Uhm, cũng được. Hưng chở Trinh đến một nhà hàng nhỏ nằm gần ghen biển. Họ tròn một cái bàn hướng ra biển nhìn rất rõ. Gió thổi hiu hiu, tuyết rơi trải rác. quang cảnh thật khó diễn tả bằng lời. Nó có thể lãng mạn với những người yêu nhau, bên nhau để truyền nhau hơi ấm. Nhưng thật cô lẻ với những kẻ đơn phương lạnh lẽo và chiếc bóng. Hưng gọi rất nhiều món, toàn là món Việt. Trinh ăn ngon lành, thoát cái đã sắp hết. Mà hình như cô còn muốn ăn nữa. Hưng trố mắt, lần đầu anh mới thấy một cô gái ăn khỏe như Trinh. Mọi khi cô ăn cũng nhiều, nhưng càng lúc ăn càng dữ dội. Phải nói ăn gấp mấy lần anh luôn Hưng e ngại Em có muốn ăn nữa không Còn rất nhiều món ngon đó Trinh cười gật đầu mối cái uhm, Cũng được Tôi muốn ăn sườn xào chua ngọt nè Mà ngọt ít thôi nghe Chua chua đó Hưng nhếu mày lại Đôi mắt léo qua những tia ngờ vực Khẩu vị này sao lại giống thấy kìa quá Anh lắc đầu loại bỏ suy nghĩ đó Không thể nào Nhưng rõ ràng cô đang có dấu hiệu ngán ngủ Ăn nhiều và tăng cân nữa Hai bên má bắt đầu phính ra Dưới cái thời tiết xe xe lạnh Nó trở nên hồng hào và đầy đẳng Đang chăm chú để ý Thì điện thoại có Hưng réo lên Là Kiều Yến gọi anh vào nhà vệ sinh để nghe Em đây Chuyện của chú sao rồi à, Chưa có tiến triển gì cả mà như cậu có thai. Cậu có thai? Ừ, tôi không chắc không. Mà em không chắc nhưng 80% là vậy đó. Vậy chú Mao đưa nói đi khám thử đi. Đại loại nói là cần giấy khám sức khỏe gì đó, nếu có thai lập tức diệt tận gốc. Hay là chú muốn nói san con cho anh Kiệt rồi họ quay về với nhau. Lúc đó thấy Kiên mà biết cái chuyện này do chị em mình làm thì người ta sẽ không có để yên đâu. Nghe nói mấy hôm trước Anh ta còn đến nhà em để gây chuyện với dì Cúc nữa đó Em liệu mà làm cho gọn cái vụ này Em biết rồi À Nếu có thai thì em gửi kết quả qua email cho chị ngang Ở bên đây chị sẽ tính toán Nhớ đó ừ, Chị sao rồi Chắc bây giờ còn ở bên ngoài hả Chú còn biết tính của anh Kiệt mà Đâu có dễ gì mà thuyết phục ảnh đâu Chị đang dùng thế hại Để tác động đến ảnh Mà cái thằng đó nó ngốc không có tả được Chỉ toàn là khóc và khóc chỉ phát điên với nó đó Nhưng mà vẫn cố mà chơi với nó à, Con bé qua nó nhắc em đó Có rảnh gọi cho nó một lúc đi Thôi em không có muốn gây cho nó nhiều sự hiểu lầm nữa Tốt nhất không có liên lạc những tốt hơn Em tắt máy đây Kẻo quái lại nghi ngờ Ok chú Hưng tắt máy Đầu không thôi nghĩ ngợi Ngoài này Trinh cũng vừa mới ăn xong Cô Thái Thế Hương ủ rũ đi ra thì thắc mắc. Có chuyện gì sao? Hình như tâm trạng của anh không có được tốt. Ờ, không có gì đâu. Chỉ là bên cảnh sát yêu cầu xác nhận một chút giấy tờ để thuận tiện cho việc định cư của em. Giấy tờ gì? Không phải đã làm đủ hết rồi sao? Thiếu giấy khám sức khỏe Vậy mai tôi xin nghỉ một ngày để đi khám. Phiền anh đi với tôi có được không? Tôi không có trành đường. Ừm. Tất nhiên tôi phải đi cùng với em rồi. Anh cũng đến đó có việc hả? À, có chút việc. Đợi sắp xếp cho em xong tôi về Việt Nam một chuyến. À, sắp đến lễ cưới của anh Kiệt. Hưng chật thấy tay của Trinh dừng lại, hóc mắt đo đỏ. À, vậy hả? Trinh à? Nếu muốn khóc, hãy khóc đi. Đừng có như vậy, không cần phải mạnh mẽ làm cái gì đâu. Có tôi, tôi sẽ che chắn cho em. Trinh ngượng ngùng rút lại, ngước mặt lên, không để nước mắt chảy ra ngoài. Khóc thì có ý nghĩa gì chứ? Tôi không có sao. Từ nhỏ tới bây giờ tôi đã trải qua biết bao nhiêu là chuyện. Một chút tổn thương này có là cái gì đâu. Anh cứ yên tâm mà về nước đi. Nếu được, mong anh đến thăm ba mẹ tôi một lúc. Thấy Hưng gật đầu. Nhất định tôi sẽ đến thăm họ thay cho em. trên nhìn ra bên ngoài. Gió thổi, tuyết rơi thổi bay những chiếc lá cuối cùng trụ lại để lại thân cây trơ trọi giữa phong xương. Trời vào đông, giá lạnh, lạnh bên ngoài và lạnh cả con tim. Tại bệnh viện, em cần khám tổng quát. Đây là Kay, cô ấy sẽ là người trực tiếp hướng dẫn. À, tôi đợi ở bên ngoài nha. Sau khi khép cửa lại, Kay đưa Trinh đi xét nghiệm máu Nước tiểu và những thăm khám khác Kết quả cô hoàn toàn bình thường Trên cầm tờ kết quả đưa cho Hưng uhm, Đây nè Anh coi đi vậy đã được chưa Hưng nhận lấy rồi xem cho có lệ lẽ... Được rồi Thôi về Buổi chiều tôi còn có việc nữa Thấy Hưng Tôi đói Tôi muốn ăn sườn xào hôm qua Hưng dịu giọng Che giấu cảm xúc tồi tệ Ngày một kéo đến Đi, từ đưa em đi ăn những cái món mà em thích. Vẫn là quang cảnh hôm qua, dẫn cái bàn đó, dẫn những cái món ăn đó. Nhưng hôm nay, chỉ một mình Trinh ăn. Hưng ngồi đó, nhâm nhi thách cà phê nóng hổi. Nhìn ra biển, anh phải làm sao đây? Anh yêu Trinh là thật đó. Nhưng mà tình yêu của anh không có đủ lớn để nuôi con người khác. Không đủ trọng lượng để nhìn thấy cô cứ tư tưởng về người cũ. Có lẽ chỉ có cách này mới xoay chuyển được tình thế. Anh không thể để cái mầm mống này ngày một phát triển. Không thể được. Từng lời khay nói hồi nãy như mũi tên bắn thẳng vào tim anh đau đớn và khó chịu. Anh lướt nhìn Trinh. Cô vô tư ăn uống không hề hay biết mình đã mang thai mà làm sao biết được chứ. Khi kết quả vừa rồi là giả là một tờ giấy được anh chuẩn bị sẵn nhờ cây diễn một chút để qua mặt Trinh. Sáu tuần rồi. Cái thai đã được 6 tuần Tại Việt Nam Con Hoa đã vào quán cà phê Có Kiều Yến đợi sẵn Bà chủ Bà đợi con lâu chưa Yến nhẹn miệng cười Chỉ vào cái ghế đối diện Cũng vừa mới đến thôi Ngồi đi à, Hoa uống cái gì Con Hoa không khách sáo Gọi ngay ly sinh tố Nó thấy bà chủ thiệt tốt Người đã sang trọng mà lại nhã nhặn. Không bù cho gì thục. Lúc nào cũng sồn sồn cáo gắt. Không có quý phái gì cả. Như thế này mới xứng đáng làm vợ của ông chủ chứ. Còn cái hạng như con Trinh. <cười> có cửa gì? Yến đẩy cái cọc tiền về phía của Trinh từ tốn nói. Tôi có chút gửi cho Hoa. Cảm ơn qua đã giúp tôi những cái việc vừa rồi. Cô nhận đi cho tôi vui ngang. Con qua thấy cọc tiền... Thì mắt sáng hơn trăng trạm Nó sờ sờ rồi nói Bà chủ cho con hết nhiều đây hả thiệt, thiệt không bà chủ Yến cầm ly nước lên uống một chút Gật đầu Thiệt Tôi cho, cho qua hết đó Đây chỉ là một ít Nếu em chịu làm một số việc Tôi sẽ cho em nhiều hơn số này nữa Nhiều hơn nữa hả bà Ừ nhiều hơn Gấp ba lần như thế này Bà muốn con làm gì bà cứ sai bảo đi Nhất định con sẽ làm thiệt tốt Như trời có vậy Yến lấy trong túi sách ra một chai thuốc nhỏ Đưa cho Hoa Đây là cái gì vậy bà chủ Thuốc bổ Ngày hai lần bỏ cho thức ăn của Thế Hải Thuốc bổ hả Yên trí đi Đây là một dạng thuốc bổ đặc biệt Được nhập khẩu từ nước ngoài Công dụng là cải thiện được bệnh tình của Thế Hải Tôi phải khó lắm mới mua được. Con qua tuy ít học, nhưng bù lại đầu óc của nó cũng sáng sủa. Nó nhanh trí bắt bài kiều yến. Thuốc bổ sao bà cũng đưa trực tiếp cho cậu Hải uống? Sao lại bắt con lén lúc? Là ông chủ mà phát hiện chắc đuổi con luôn. Cô cũng thấy bây giờ anh Kiệt đâu có cho tôi vào nhà. giải thuốc này là thuốc bổ thiệt. Ừ, nhưng mà uống nhiều thì sẽ có chút tác dụng phụ. Tác dụng phụ... Là bị cái gì vậy bà có chết không Tụi đầu có điên mà hại chết nó Chỉ là đầu óc nó càng lúc càng điên loạn thôi Hoa nó sửng sốt kêu lên Bà chủ bà Cô cứ làm đi Đảm bảo không có ai hay biết đâu Có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm Không có để liên lụy tới cô À Tuần sau Thế Hưng nói về Nếu cô làm Tôi sẽ sắp xếp cho hai người một cuộc hẹn đặc biệt Có đồng ý không Nghe đến thấy Hưng, và như quên hết mọi việc, quên hết những đạo lý ca bản làm người, nó gật đầu một cái rụp. Ừ, con làm, con làm. Bà chủ nhớ nghe, tới đó con sẽ trang điểm thiệt đẹp để đến gặp cậu Hưng. Ừ, tôi hứa với cô mà. Vậy con về trước nghe. Ừ, về cẩn thận. Nhớ làm theo những gì tôi nói đó. Tôi sẽ không có để cho cô thiệt thòi đâu. Nó tươi cười, rồi chạy ù ra chiếc xe đang đậu, Lòng lưng lưng ngây ngất Trong này Yến nhét mép <cười> Đúng là một lũ ngu Để xem Lần này anh em tụi mày có đấu đá với nhau hay không Yến nhấn máy gọi Giọng ngọt liệm Anh yêu à Em đến ngay đây nè Tại sân bay tân sân nhất Thấy Kiệt lên trướng bay vào lúc sáng nay Dự là tầm 14 tiếng sẽ đến lung Ngồi ở khoang hạng VIP, qua khung cửa kính, anh dõi mắt ra ngoài kia, dựa đầu vào cái ghế, tự dưng tim có anh lại nhói lên đau buốt. Anh nhăn mặt, trợ lý liền hỏi. Giám đốc, cậu không sao chứ? Không có sao, chỉ là tôi có cảm giác rất lạ rất khó nói. Hân ngồi thừ trong phòng, tay lâm lâm cầm cái vị thuốc nhỏ nhắn màu trắng. Một viên thuốc thôi Một viên sẽ kết thúc tất cả Một chút lương tri còn lại Anh chợt thấy mình thật là tàn độc Chỉ vì muốn chiếm lấy Trinh Mà sẵn sàng lạ ra tay Với một sinh linh bé nhỏ Một đứa bé chưa kịp thấy ánh sáng mặt trời Nhưng mà thật sự Anh không còn lựa chọn nào khác Vì anh biết đứa bé còn sống Anh sẽ mất Trinh Anh sợ sợ sức mình không đủ để níu giữ cổ Anh thàm một lần hèn nhát Còn hơn mất cô mãi mãi Xin lỗi, chú xin lỗi, đừng có trách chú, bà hãy trách số trời đã định, trách cháu phần số quá ngắn, trách tạo quá khéo triều người, trách cuộc đời không bao giờ có ai chữ công bằng. hưng đứng dậy xuống bếp, nấu cho Trinh chán súp đặc biệt. Nhà hàng hôm nay đông khách là vì cuối tuần, Trinh chạy tới chạy lui đến mỗi nhừ đôi chân, cộng thêm đối bụng nên cô thấy mệt kinh khủng. Tú cô bạn người Việt duy nhất Trinh quen ở đây thấy Trinh ngồi thở dốc liền hỏi ừ, Cậu sao vậy? Tôi mệt quá đã đói bụng nữa Ừ vậy cứ ngồi đó đi để tôi làm cho mà hồi trưa cậu giờ ăn hai phần rồi còn gì sao nhanh đói vậy trời ơi ăn nhiều quá đó không biết nữa dạo này tôi chỉ muốn ăn và ngủ thôi à, người khó chịu lắm Tú nhìn Trinh dò xét. Cậu lạ ha? Cậu nói chưa có bạn trai mà những cái biểu hiện như có tai đó. Hồi trước chị có tôi cũng có tai như vậy. Chị ăn và ngủ thôi à. Đến phát hiện thì đã hơn 3 tháng rồi. Mà phải làm đám cưới gấp đó. Nói xong, Tú bưng thức ăn ra ngoài. Trinh ngồi đó đưa tay lên bụng. Thẩn thờ suy nghĩ. Hình như đã quá ngày đến tháng. Mà cô chưa có. Không lẽ... Cả buổi này, người Trinh cứ ở trên mây, không thoát khỏi những suy nghĩ trối rắm này. Đến nỗi quản lý phải nhắc nhở mấy lần thì cô không có tập trung vào công việc. Cô làm đổ cả thức ăn ra ngoài. May là khách họ thông cảm, chứ không Trinh biết làm sao đây. Giờ mới hết giờ, Trinh thay dội trang phục thật nhanh, thật nhanh để chạy đến quầy thuốc. Đến nhà cô chạy thẳng lên phòng, trung trung khi cái bút hiện lên hai dạch đỏ đứng ngã phịch xuống nền nhà, nửa khóc nửa cười, ông trời, ông thật biết cách đùa giỡn, thật biết cách khiến người khác đau khổ. Người đàn ông cô yêu sốc làm cháu rể, cha của con cô sắp có một gia đình, còn cô, còn cô thì thì sao chứ? Nước mắt rơi ướt gương mặt, mắt lệ đầm đìa như hạt mưa sa, cô không trách anh, không trách ai cả, chỉ thương con mình. Chưa kịp chào đời đã thiếu vắng tình thương Cô so xo so lên bụng Nói trong nước mắt Con yêu Mẹ sẽ yêu con luôn phần qua ba con nghe Trinh tự nhủ Từ bây giờ Mình phải mạnh mẽ Phải thật mạnh mẽ cô phải sống cho mình Cho cả đứa con Trinh lau nước mắt Trửa mặt rồi bước ra ngoài Thấy Hưng thấy mắt của Trinh đỏ que liền hỏi Mắt của em sao vậy Tôi không có sao Hưng đến gần nhìn kỹ hơn Em vừa mới khóc à. Cái mắt sưng hấp rồi kìa. Có gì nói tôi biết đi. Hay là bị đau ở đâu. Sao hồi nãy lại vào quầy thuốc. trình hơi cáo gắt. Tôi đã nói không có sao rồi mà. Hưng lấy ra đưa cho Trinh một cái gương nhỏ. Em nhìn đi. Vậy mà nói không có sao. Rốt cuộc là có chuyện gì. Nói đi. Tôi sẽ giúp em. Ừm. Uhm của tài rồi. Từ khi nào tôi vừa mới biết thì ra em vào Phật Maxi đem hồi dụng cũ để thử à? Thảo nào trên xe nhìn em rất lạ. Vậy em tính làm sao? Tôi sẽ giữ lại câu nói này khiến Hưng đau xót. Không được, khi cha nó sắp cưới vợ, mẹ mẹ nó không có phải là cô dâu được không? Khi cuộc đời của em đã quá nhiều đau khổ, tại sao em mãi đem những cái bất hạnh ra mình vậy hả? Trình Tại sao? Vì tôi là một người mẹ Chứ anh nói tôi phải làm sao đây? Bỏ đi Chúng ta bắt đầu chuỗi ngày mới Sau này sẽ có những thiên thần khác Được không Trinh? Trinh hất tay Hưng ra Thấy Hưng? Anh thật là tàn nhẫn Nó là cháu trụ của anh đó Xin lỗi Tôi kích động Em em ăn, nước, em ăn súp đi Mẹ khỏe bé mới khỏe Xin lỗi Hồi nãy tôi không có nên quá lời Không sao Tôi cũng không có nên quát anh Ừ em ăn đi Còn đang nóng Trinh cầm cái muỗng Bắt đầu thưởng thức những muỗng đầu tiên ừ, Công nhận anh nấu ngon thiệt đó Cứ ngỡ một thiếu da như anh Sẽ không có thích làm những cái thứ này chứ Ừ, <cười> ừ ngon thì ăn nhiều vô đi Tôi nấu nhiều lắm Hết tôi lại lấy thêm cho Sau khi gặp gỡ đối tác, ký được hợp đồng, Thế Kiệt được mời đi tham quan một trong những chuỗi nhà hàng kim khách sạn mới mở của họ. Từng khu vực được bày trí rất đẹp mắt, mô hình hiện đại, Kiệt rất hài lòng, không hổ danh là một trong những đất nước có nền kinh tế phát triển nhất hiện nay. Xong xuôi một dòng, họ dừng chân lại phòng VIP để ăn uống chúc mừng sự hợp tác. Khi cánh cửa vừa mở, người con gái bưng thức ăn vào Kiệt phải cố bình tĩnh, cố đè nén bao cảm xúc chân lên cuồn cuộn để không đứng lên mà ôm chầm lấy cô. Khỏi phải nói, Trinh bất động khi thấy Kiệt. Cô cứ ngỡ mình qua mắt, quản lý phải gọi mấy lần cô mới bừng tĩnh mà đi lại bàn, đặt thức ăn xuống. Giây phút đứng gần nhau, tim của Trinh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, đập mạnh và liên hồi. Trinh toàn bước đi, thì Kiệt nhanh miệng lên tiếng. Tôi cần một phục vụ người Việt. Ừm... Uhm... Có ngay thưa ngài. Quản lý kêu Trinh sang đứng bên cạnh Kiệt rót rượu. Dù muốn dù không, Trinh cũng không có thể làm trái ý, cuối gầm mặt mà đi tới. trình đứng đó, cô lén đén nhìn trộm Kiệt, nhìn cách anh giao tiếp một cách thuần thuộc bằng mấy loại ngôn ngữ. Thỉnh thoảng cô rót cho anh một ly rượu, không biết là vô ý hay cố tình mà bàn tay anh phía dưới cứ chạm vào tay cô, khiến cô rụt rè rút lại. Miệng thì vẫn nói, tay anh vẫn tìm kiếm tay của Trinh mà nắm chặt. Lực nắm rất mạnh, khiến bàn tay nhỏ nhắn kia giữ chặt, không thoát ra được. Buổi tiệc kết thúc, họ bắt tay rồi tiến kiệt ra tận bên ngoài để anh về lại khách sạn. Tất nhiên, Trinh ở lại dọn dẹp hiện trường. Cô chưa làm giờ mong lung suy nghĩ đến gương mặt lạnh lùng của ông chủ. Một nụ cười cũng không có, tại sao ông ấy còn đùa giỡn với Trinh làm cái gì? Hết giờ làm Trinh thay quần áo rồi sách túi lưỡng thửng ra về Hôm nay Thí Hưng có việc nên cô đi bộ Thật ra cô vẫn thích đi bộ hơn Được ngắm nhìn cảnh vật Được đưa tay ra hứng những hạt tuyết trắng Và cảm nhận cái lạnh xe xe của thời tiết Cô vừa đi lòng ngỗ ngang bao thứ Đột nhiên một tiếng gọi thân quen cất lên Trinh Dù không quay lại Không nhìn thấy Nhưng Trinh biết rõ người đó là ai Thấy Kiệt bước nhanh về phía trước, gương mặt lạnh băng kèm cái giọng nói u hoài. Tại sao? trình không đáp, mà nhìn sâu vào đôi mắt vướng buồn đó, một chút nhói lòng, một chút khó thở. Sao không nói? Tôi không hiểu ý của ông chủ là cái gì, tôi còn có việc xin phép. trình bước đi, bước qua người Kiệt, nhưng đôi tay đã bị anh chụp lấy. Muốn trốn? Kiệt dẫn dậy, dẫn hết sức. Tiết kiệm lời như những ngày đầu gặp gỡ Nhưng hàm ý sâu xa Trong từng lời nói Trên hiểu được Cô cười nhẹ Trốn sao? Tại sao cô phải trốn một kẻ muốn đưa cô vào cửa tử? Tại sao cô phải trốn cha của con mình? Đáng lẽ cô nên hận anh Căm thù anh Nhưng không Trái tim cô vẫn không có thể làm vậy Vẫn giữ nguyên dạng những cảm xúc đặc biệt Sao tôi phải trốn chứ? Vậy tại sao Em lại qua bên này Ra đi qua một lời giải thích. Có biết tôi đã tìm kiếm em thế nào hay không? trình sai người lại nhét môi. Ông tìm tôi làm cái gì? Như vậy chưa đủ sao? Kiệt trao mài rậm. Ánh mắt khó hiểu. Ý em là cái gì? Là gì thì ông hiểu rõ hơn tôi. Số tiền tôi nợ nhất định tôi sẽ cố gắng để trả đủ. Xin ông cho tôi chút thời gian. Trinh! Em nghĩ tôi là tính toán vậy sao? Trinh! Bỏ tay Kiệt ra khỏi tay mình. Cảm nhận rõ tay Thế Kiệt rất lạnh. Có lẽ Thế Kiệt đã đợi ở đây rất lâu rồi. Tôi không biết gì. Và cũng không có muốn biết. Nợ thì phải trả. Tôi không có muốn kiếp này nợ ai cả. Nhất là ông Trịnh Thế Kiệt. Xin phép. trình đi. Nói đúng hơn là chạy. Cô ôm miệng chạy băng qua đường. Và rồi... Trịnh! Cẩn thận! Âm thanh trích dài lên, bánh xe ma sát cực mạnh với lòng đường tạo nên cái tiếng động rất chói tài. Thấy Kiệt như bay chạy tới, Trinh đã nằm sóng sòi với lòng đường, đôi môi mắp máy ôm bụng. cứ con! Rồi ngất liệm, phúc chốc nền tuyết trắng đã pha trộn với nước hồng loan lỗ khắp chỗ. Kiệt bồng thóc trên lên, chạy lên bãi đậu xe trước mặt. Mà đưa đến bệnh viện Anh ôm Trinh vào lòng Máu từ người cô chạy ướt sủng Cái áo của anh Đôi mắt cô bây giờ nhắm nghiền Cái môi chống chiếm hồng hào Dù trời lạnh giá Trinh ơi Trinh tỉnh lại đi em Coming uh, Please coming Oh my god coming Kiệt đẩy cửa ẩm Trinh chạy vào trong Y tá đồng thời Đem cái băng ca ra Đẩy Trinh lên Rồi đi vào trong Kiệt vừa nắm tay Trinh vừa gọi Trinh ơi Trinh Trả lời tôi đi Tới cửa phòng cấp cứu Y tá cản lại không cho Kiệt vô <cười> Xin lỗi Anh không thể vào Xin anh vô lòng đợi bên ngoài Kiệt đi qua đi lại không biết bao nhiêu lượt Nhìn ánh đèn sáng trưng trong đó Lòng không khỏi nóng ruột Mấy bác sĩ nữa chạy vào Anh chụp tay một người lại hỏi Cổ sao rồi Đứa bé đang gặp nguy hiểm Ông ta gỡ tay Kiệt ra rồi đi nhanh vào phòng cấp cứu Để lại anh với tận cùng bỡ ngỡ Cổ có thai sao Kiệt ngay người một lúc Mấy hoàng hồn trở lại Rõ ràng anh không hề nghe lầm Bác sĩ nói cổ có thai Một tiếng sau thì cửa mở Bác sĩ lần lượt đi ra Kiệt nhanh chóng tới gần Bác sĩ cổ sao rồi Một bác sĩ có vẻ lớn nhất trong đó Tháo khẩu trang ra rồi trả lời Tạm thời đã ổn nhưng thai đang rất yếu Do va chạm mạnh Dẫn đến bị động Chúng tôi cần hãy theo dõi thêm Nhưng không chắc sẽ giữ được đâu Cậu nên chuẩn bị tâm lý Họ rời đi Kiệt cũng dội dạ đến phòng chăm sóc đặc biệt Trinh của anh nằm đó Gương mặt nhợt nhạt vì mất máu Tay đầy dây dẫn Anh ngồi xuống, cầm bàn tay của Trinh đưa lên miệng hung rồi gục đầu vào đó nói nhỏ trình sao lại không nói cho tôi biết có phải em đã rất mệt rất khó chịu phải không hay em giận tôi tới trễ Ừ, là lỗi của tôi tôi biết lỗi rồi, em đừng có giận dai như vậy về nhà ngang tôi rất nhớ em kiệt một mình thủ thủy tay vút dọc cái gò má đã phính ra một chút Anh cười miếu Cô em nè Em đã lên cân như vậy mà Tôi không có nhận ra Tôi thật tệ Em dậy đi Tôi đưa em về nhà Sẽ nấu cho em thật nhiều món ăn ngon Sẽ chăm sóc cho em Mập hơn lên Ăn nhiều nữa đi Có chịu không? Anh đang nói cái gì vậy? Thấy Hưng nói không quá lớn Nhưng lời nói lại mang sự kháng cự Hưng lướt qua Trinh một cái Rồi nói tiếp Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi Tôi nghĩ mình cần nói rõ với anh một số chuyện Kiệt lưu liếng nhìn Trinh Rồi đặt tay cô xuống một cách nhẹ nhàng nhất Đi theo Thế Hưng ra ngoài Quý vị và các bạn vừa mới nghe xong tập 5 của bộ truyện Ngoại tình với cha chồng, tác giả Hoàng Anh, Lâm Phương xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 6.